21. Mới chỉ cộng tác vài ngày Cảnh sát Trần đã kết luận Ba du sinh là một con vạn To nhất mà anh đã từng biết Lần này sinh về chi nhánh của sở Với nhiệm vụ chủ yếu là phá Hai vụ án lớn ấy ở Đại học Y dân Kinh Và hỗ trợ Trần Làm các công tác nghiệp vụ thường ngày nữa Cho nên sinh không thể Cứ ngủ rốn theo kiểu sinh viên Ngày nào sinh không thể Cứ ngủ rốn Sinh cũng ngày nào sinh cũng làm việc đến nửa đêm. anh dùng phần lớn thời gian vào việc đọc sách, tra cứu tài liệu, đọc các vụ án và báo cáo. cũ anh cũng thường lên mạng để tra cứu và vào các trang web tiếng nước ngoài. trần không phản cảm với thói quen làm việc và đường hướng tư duy của sinh. anh vẫn giữ thái độ đúng mực. tuy nhiên trần cũng biết mình sẽ có lúc bất lợi, không nén nổi phải có ý kiến. anh đọc thấy những điều gì quý giá Thì đừng có giấu tôi Tôi chịu Không biết ngoại ngữ cần nhìn ra bầu trời đầy sao ở bên ngoài Anh đang nghĩ xem nên báo cáo thế nào với bà xã Nguyên nhân tối nay mình lại về muộn Tôi ngày càng tin rằng Mười nơi có nhiều ma nhất giang kinh Không phải là do âu dương, dương sang sáng tắt ra Trước mặt sinh bỗng hiện ra đôi mắt Mà lòng trắng lòng đen rất rõ nét của âu dương sang Anh chưa từng thấy đôi mắt nào như thế Văn Nhược Phi cũng có đôi mắt đắm đuối đầy hấp dẫn Nhưng vẫn không sáng trong bằng đôi mắt của Âu Dương Sang Nội nhớ Văn Nhược Phi trào dân trong lòng anh Lúc này nàng đang ở đâu? Hay nàng đã biến thành một ngôi sao trời? Thấm thoát đã bảy năm sinh tử đôi ngã Sinh bỗng nhớ ra rằng khi Nhược Phi mất tích Anh cũng đã ở tầm tuổi như quan kiện hiện nay Và cũng đang yêu say đắm Trần lên tiếng đã kéo sinh trở về với hiện thực Chắc các trang web nước ngoài Sẽ không đăng những chuyện Chưa đau vào đâu ở giang kinh này xin định thần rồi nói Nhưng mà rất có thể Lại như vậy đấy Tôi vừa mới tìm thấy một bài viết cũ Là một phần trong hội ký Của một nhà truyền giáo người Anh Ông ta kể rằng cuối thập kỷ 40 Ông ta từng làm Linh mục trong một nhà thờ Thiên chúa giáo ở tô giới Anh Tại giang kinh ngày ấy Không hiểu tại sao, dân chúng cứ kháo nhau rằng nhà thờ đó nổi tiếng là có lắm ma. Nó được xếp thứ bảy trên mười trong bảng xếp hạng. Đầu tôi cũng đã khôn hơn trước và cũng đã thuộc lòng cái bản top ten kỳ cục ấy. Hôm qua tôi có hỏi Âu Dương Sang, nghe ở đâu ra cái mười, nơi có ma như vậy. Cô bèn nói về lời đồn đại từ hồi trước giải phóng năm 1949 mà người chị họ cô đã biết rất rõ. Tôi định ngày mai sẽ đến thư viện trà cứu báo chí cũ. Tôi thích được nhìn tận mắt tư liệu và rất ngán chỉ nghe những lời đồn đại vu vơ. Trần định nói, anh cho rằng sử dụng thời gian công tác như thế là có hiệu suất hay sao? Nhưng nhìn thấy đôi lông mày của sinh đang nhiếu lại sau cặp kính thì Trần lại thôi. Và tôi cũng muốn tìm hiểu xem nhóm chuyên gia Nhật Bản đến Trung tâm nghiên cứu y dược Đông Tây. Hợp tác với giáo sư nhiệm và quan kiện là như thế nào? Tại sao quan kiện lại nhận lời hợp tác? Mai đến tìm ông giáo sư hỏi thì là ra ngay Ông ta chẳng dám nói dối với chúng ta đâu Không, làm ngay tối nay Bây giờ mấy giờ rồi, anh định đi tìm ai? Đến nhà giải phẫu của Đại học Y Giang Kinh Top 10 những nơi có ma Đã nói thế nào, chuyện nên đến đó vào lúc sau nửa đêm Và tôi đã chờ mãi đến giờ Chúng ta hãy cùng nhau đi Lúc bước qua cái bậu cửa xi măng cao cao Trần không nén được nữa bàn hỏi Thế chúng ta định vào xem cái gì? Chẳng lẽ khám nghiệm hiện trường chưa kỹ hay sao? Dù là thế thì cũng không kịp nữa Vì nhà trường đã tổng vệ sinh hiện trường rồi Anh Trần nhìn này Xin chiếu đèn pin vào chiếc khóa Đang treo ở cửa khu nhà Đã bị chích rồi Kẻ nào to gan như thế này Thao tác nhanh gọn Để lại rất ít dấu vết Bọn tôi nhìn đã quen, chứ người bình thường thì sẽ không nhận ra Anh đoán xem liệu có thể là ai? Quang kiện, có lẽ còn cả mấy ông bạn người Nhật kia nữa Sinh rút ra một chùm chìa khóa rồi mở khóa Rõ ràng là họ cũng là những chúng ta muốn tìm ra hung thủ Và cảm thấy hai vụ án này và vụ án cướp tác phẩm gốm sứ Giết người cách đây 5 năm có liên quan với nhau Tôi tin rằng anh bạn Quang Kiện sẽ còn đến đây nữa Vì thế cần phải theo dõi anh ta cho thật chặt Trần cũng hơi hơi hiểu ra Anh gõ gõ tay vào trán rồi nói Chẳng lẽ anh... Này, hôm qua khuya quá rồi Cái đầu tôi nó cứ ong ong Anh vẫn nghĩ Quang Kiện là hung thủ hay sao? Cho đến giờ chúng ta vẫn chỉ có một nghi phạm này Anh giao kinh nghiệm phá án Chắc đã biết một quy luật là sau thời gian dài Không thấy có nghi phạm nào khác Thì nghi phạm ban đầu duy nhất Đó chính là Hùng thủ thật sự